Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiền hiệp Annie giờ Đại liệt Đại Đối Quyết, phần 3 Đại mọi người giời vui khi dõi video mới Annie lại biết mừng bạn kênh chuyện Danh Phần Trượng Trận Mong rằng mọi người sẽ có phút giời vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình nhận chào, chào các của MC của có của được cảm nhận của Hỷ phút theo chuyện là Và báo Bây Bổ bạn đã Để để để quay Quyết trở tập Tứ vẻ về ký sẽ nhé hồi năm sai lầm trong đêm gió ngô thiết dực bắt đầu nói vào chủ đề chính quân s ợ vụ án mà huynh phụ trách có đầu mối gì chưa tạ tự cư lại ngượng ngập nói bầm báo đại nhân vừa nói y vừa đứng dậy nhưng mà ngô thiết dực đã ngăn lại đêm nay ta chỉ nói chuyện tư không phải là công sự không cần phải đa lễ như thế tạ tự cư lại cười khổ vẫn là chưa có gì tiến triển ngô thiết dực lại trầm xuống hồi lâu sau lại mới thở dài quân s ợ à vụ án này ở trên cũng là thúc giục rất nhiều rồi chúng ta nói chuyện nghĩa khí đương nhiên là không sao nhưng mà kỳ hạn phá án chỉ còn lại có hai ngày tôi lúc đó chỉ sợ là ta cũng không thể nào gánh vác được đâu ta tự cười lại thẫn thờ ngô đại nhân tôi lúc đó x i n ngài cứ theo phép công mà hành xử t ạ mô đây q u y ế t là không có nổi lời oán thán t u y ệ t đ ố i sẽ không có làm đại nhân khó xử đâu ngô thiết dực lại vỗ mạnh bàn làm chén đũa bên trên bị chấn động rung rình được lắm nói như vậy thì để c h o ta l à m t i ể u n h â n r ồ i có phải không t a t ự cười l ạ i kinh hai Đại n h â n đ ã quá lời r ồ i ngụt hết i d ự c l ạ i c ư ờ i ha hạ, quái sang l ạ i h ỏ i l e n h huyết và thiết t h ủ hai v ị đã t ớ i đây chắc chắn là sẽ không k h o a n h t a y đứng nhìn c h ứ thiết t h ủ t ừ n ã y đến giờ vẫn là để ý n g ư ờ i kia cơ u hô là không n g h thấy e ngụt hết i d ự c nói gì l e n h huyết đành phải l ê n ting ế đáp b ọ n t a sẽ tận l ự c mà l à m Ừ, m vậy thì t a đã yên t â m r ồ i ngụt hết i d ự c l ạ i nói vậy không biết bước tiếp theo ba vị định làm cái gì lãnh huyết lại trầm ngâm dày lát chúng ta định tới đại bá công mộ trường để xem thử tạ tự cười lại nói chỗ đó t à i hạ đã tới bảy tám lần rồi nhưng mà đều không có thu hoạch lãnh huyết lại nói có ngôi mộ nào mới hay không tạ tự cười lại đáp p h ạ m là những chỗ khả nghi dù đại nhân và tài hạ đều đã cho quật cả lên để xem rồi nhưng mà vẫn không có một chút nào kết quả l a n h huyết lại l ặ n g l ẽ gật đầu. t h i ế t t h ủ bây giờ m ớ i quay đầu lại. Có lẽ, n ê n kim ể tra c á c bia m ộ Lúc chết quá mô đ â u có ô m c h ặ t m ộ tấm t bia m ộ vô d a n g Mụi t h i ế t dực lạnh nghi, xảy lát. Tất cả là đều n h ờ v à o c á c vị đ ó n ế u n h ư c ầ n d ù n g t ớ i n g ư ờ i x i n c o phân p h ó m ộ t tiếng. t h i ế t t h ủ l ạ i cười cười. Có phù trong tay, đại n h â n c ó b ì n h p h ù t r o n g tay, k h ô n g n h ờ đ ạ i n h â n v ậ y thì c h ú n g t a l à m gì c ò n b i ế t n h ờ ai nữa. Mụi t h i ế t dực lại cười l ớ n nâng chén l ê n c a o dạo d ạ đêm nay rượu ngon thịt béo nói những chuyện mất hứng này để làm gì nào nào chúng ta hãy mau chóng ăn rồi lại nói chuyện tiếp Chúng nhân đều lần lượt chén lên cùng、uống. chỉ có chuyện trước đó chứ, có rượu có thịt, không ăn đi thì chố, lại còn đem chuyện công còn có chuyện. được của chàng nhân hồng thịt, không thì không Lãnh huyết kháy thư, không thần tình hòa. đúng lần nâng lên uống, nói. ông nói ăn nói. người nói nữa, mắng. nói mắng, sông vẫn ôn giờ Bây đều đó đi đem rượu tiểu Tuy lượt là Là lại lại là lắm lại lễ. là tập trề ta Tam mai môi mà ra ra vô bảo rất không có vẻ gì là hùng dữ thiết thủ l ạ i chỉ mỉm cười không nói gì ngô thiết dực lại hơi ngây ngời ra đây lại là cô nương nhà ai thiết thủ lại cười cười đ ỡ lời là tam tiểu thư của tập gia t r a n g ngô thiết dực dù sao cũng là một người hào sảng liên lập tức bật cười khanh khách Đều đúng Đó đầu chung này ta xin kính cô nương, coi như là là là lỗ với cô vậy. Tập mai hồng lại nhào mắt, rồi lại lắc này ta mất tam ta tại Tập mắt của mai không kính hứng như hồng nhào cô cô cô nương xin nương Coi Vậy với vậy Rồi ngô thiết dực ngạc nhiên có chuyện gì thế tập mai hồng lại đáp ta không có b i ế t uống rượu ngô thiết dực lúc này mới ngớ ra đưa tay v ỗ chán lại cười cười Ta thể một Thực tuyển trượt tiếng Vật tụ tụ thức cảnh làm mấy câu thơ từ sao nay anh đúng đồ được đúng đi Đêm lúc nương này lên Như Nhân quần phân hùng bằng cảnh là lão Làm là Lại loại làm Hãy Hoặc hồ chứ chửi hiếm khi hộ Chỉ rồi rượu mấy sự có cô câu ép vậy dĩ dĩ ai thua thì sẽ bị phạt rượu mọi người thấy thế nào ngồi thiết g ự c lại vỗ tay hay đó y lấy vỗ vai của hoác trừ tuyền nói vì văn hiếu này của ta tinh thông thi từ cà phú không phải là chỉ có hư dành đâu đó hoác trừ tuyền lại cố ý liếc tập mai hồng một cái rồi lại cười ha h à nói với mọi người Thế thiết tài toàn Tài nếu như có cái gì sơ xuất múa búa trước mặt như Nghe huynh học hạ như nếu nào nói Văn bàn vậy võ đi đa kiêm cái gì có bác búa Múa cửa sơ lỗ Mong t hắc ế huyết t huyền hay sửa trừ tuyền l ạ i vội nói lãnh huyền là khích khí quá rồi theo ta thấy tạ đại nhân văn đức tài tiếng chỉ bằng hãy để cho ngài ấy ngẫu hứng làm trước mặt một bài đi tạ tự cư l ạ i vội vã không mình Tài hoặc làm tài gì có cái tài như thế như h t i sinh ngài là tài hơn ta. Lòng tin ề n hơn Lòng không có, chỉ sự Chỉ là làm ta ta t có r ò cười cho mọi người mọi tuyền h Phù ô i cái x ấ Chỉ bằng sinh tài văn như thì trừ tuyên Dẫn đầu mọi người thì hơn. Hoác lại cười hào sảng n h o n h o mắt nhìn sang phía tập mai hồng r ồ i n ó i Vậy hết cho tài hạ Tài để q u ă n g gạch nhượng ngọc dẫn hướng cho hướng dân m ọ i nói g ư ờ i vậy n đoạn y lắc lưng người lại ngầm lên Đăng minh tự như kính Lộng thiên quang tác ảnh Ảnh hạ phủ dùng tần quần diễm Hàm dại hạ phù tử tác la、quần. y vừa ngâm thơ vừa nhìn qua phía tập mai hồng mặt lại hơi đỏ t ự như là chưa uống rượu mà đã tự say rồi ngủ thiết d ự c h l ạ vỗ bàn khen hay lắm thơ hay thơ hay tập mai hồng lại chợt nói hoác tiên sinh hoác chửi tuyền nghiêng đậu ra phía trước lại vui vẻ có chuyện gì thế giọng nói của y hết sức ôn hòa tập mai hồng lại nói vừa rồi ông xoa tay rộng chân ngầm ngắn thở dài sức của lại làm cái gì thế h o ặ c trừ tuyền lại ngớ người thì ta đang làm thơ cơ mà tập mai hồng lại cố ý tỏ ra vậy không hiểu thơ có phải mấy cái câu rõ ràng là yêu yêu hận hận như thế mà cứ vòng vào tam quốc nói toàn những cái chuyện phong hòa tuyết nguyệt vô vị thứ đó thì có gì hay h o ặ c trừ tuyền lại xứng lại nhất thời không biết nói gì lánh huyết lên tiếng đáp thay ầ y v ừ rồi、Hoác、tiền sinh phải dài dối điệu diễm tử tuyệt diệu, mê đắm người. Hoác không thơ Tình một tử t ngâm dòng là là Mà dám u ệ diệu kệ t trừ tiền tán tử Tập tức ngất tiền thật tứ lút lút nhìn ta、nữa. Ta thấy ông thuận mắt tin ta tát dám diễm dám người lại vội Ai mai lại Hai người nói lời sinh giữ rồi cái đâu Mê đắm mặc làm lắm một lòng là Lập là lễ lén lén Còn vàng nhận Ngợ ngập phân nhận hồng này Ông như chẳng nhìn nữa ông ông ngay bây giờ không gì gì giờ Hoác phủ chứ Hoác cho có có cả Có ra vậy bây vừa nói nàng vừa đưa tay lên hoặc trừ tuyền vội vã lại nghiêng đầu ra tránh t ậ p m a i hồng thấy như vậy liền bật cười khúc khích lại chun chun cái mũi thôi bỏ đi bản cô nương cũng là không có tính toán gì với loại người như ông vừa rồi nàng vừa đưa tay lên tự vuốt má của mình rồi lại bôi thêm một câu ông đã thấy hổ thẹn chưa mấy lời này của nàng nói ra làm cho chúng nhân không còn cơ hội ngâm thơ vịnh tử nữa h o ặ c trừ tuyền lại nửa đời thi t i ể u phong lưu con nằm mộng cũng không thể nào ngờ được rằng lần này lại bị một tiểu nha đầu dùng miệng lưỡi làm cho mất mặt tức giận đến nỗi không thể nào giữ vẽ tiêu sái Úng lúc dung như Ngùi không ngờ chỉ cười lớn. Hay lắm. Tiểu cô nương,、lời、oanh tiếng yến của tiểu cô nương thực sự không ngờ là vị quân sư xưa này luôn tự của ta cũng phải cúi gặp mặt xuống. Nào nào, để ta kính cô nương một chung. giật gặp đầu. tiểu tiểu thiết chỉ Hay thực phụ phải cười sư xưa lại lắm, lời là cô của cô của cúi cô đã để tự ta mặt ta một sự vị À chúng ô nương k ô n cần phải uống để ta cạn chung g được c phải h rồi Để ta vậy là được rồi. Chúng nhân lại thấy ngô thiết s ự c khí độ phi phạm quân sử thủ hạ đã bị người ta làm khó vậy mà y không hề để ở trong lòng bất giác đưa lời t h ầ m kính phục thiết thủ cũng đã nâng ly rượu lên rồi nói tạ i với ngôi hạ chung nhân cạn đại sẽ cùng này tự ạ t cư lại nói hạ quan cung kính đại nhân thiết thủ đốc chén xuống cạn rồi lại nói luôn c h ú ngô ta vẫn là con chuyện phải làm. Xin là làm cáo phải thiết s ự c lại không níu kéo làm gì được rồi hai vị hành sự chú đáo không ham rượu thịt vô bổ đúng là gương tốt cho thiên hạ noi theo xin mời Từ tử huyết tập từ thiết và tạ tự trừ tuyên thì thể thì tập từ thơ trừ tuyên trào đừng lăng, lãnh liền lấy lại lên, làm làm lại hồng đứng ngồi đang định nói vãn diện, thì tập mai hồng nhướng hung hăng nói. này những nữa. Lại không dám đấu khổ với nàng, đang phải quay sang gì đã Hoác khách khí hồi, Hoác khổ phải thiết thủ. câu Sau đấu quay dạy mấy mày và với và vô vị với mà mai mai dám cái để đó cáo sực cư. có bộ thiết thủ vẫn là tập trung chú ý vào hạ bàn của người ngồi sau tấm màn người đó vẫn ngồi vững chắc như thái sơn không hề động đậy lánh huyết lại đột nhiên có một cảm giác hết sức kỳ lạ con người này dường như vừa sinh ra đã là khắc tinh của chàng không biết họ đã kết oán kết cừu từ đời nào kiếp nào tới tận kiếp này phải gặp nhau để kết liễu Vừa ra mới bước ra khỏi đôi đốc phụ, lãnh huyết và thiết thủ đều cảm thấy giống như gỡ được một tàng đá nặng ngàn cân ở trên lưng xuống nhưng mà đồng thời ở trong lòng cả hai đều là đều khẳng định trong tương lai việc đối đầu với người thần bí cắp ô dưới nách đó là một chuyện khó có thể tránh khỏi tại sao lại có cảm giác như vậy chính bản thân của thiết thủ và lãnh huyết cũng không thể trả lời được rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu tập mai hồng có vẻ như muốn tiếp tục đi theo hai người này nhìn thiết thủ về ánh mắt háo hức chờ đợi thiết thủ lắc đầu chúng ta đi cô nương không đi không các huynh đi đâu ta sẽ theo tới đó nơi đó cô nương không đi được lãnh huyết nghiêm mặt nói tập may hồng đương nhiên là không phục thiên hạ có nơi nào mà các huynh đi được mà ta lại không đi được chứ kỳ thực những nơi như vậy ở trong thiên hạ quả thực rất nhiều có điều vấn đề mà nàng hỏi đó thiết thủ và lãnh huyết đều là không trả lời được cô nương có biết bây giờ chúng ta chuẩn bị đi đâu không đi đâu chứ Mộ、trường. tập r ư ờ n g t mai hồng lúc n lén nhìn đen Thành ông đã bắt đầu run run Đến, Thì phải thôi, thì h gì bầu bắt đầu trời tối đã đến đó thì có gì phải sợ? Được c sợ vậy n g ta ù này g đi Cô nữ muốn đi thì cứ đi. Ta cũng là không cản nữa Thiết thủ lại tỏ ra vẻ h n g p h ấ n Chúng phải ta tới đó sẽ dùng vào một ó c từng đất nắm ngôi m ở lên ậ p mươi a i hồng này lúc ngón tay nhỏ nhắn trắng hồng của nàng sau đó nhấc lên thi thể đen x ì đã bốc mùi lại còn bị hũ giá làng giá khuyển bới lên gắn xé sang một bên Tập mặt theo tay tài Tập một tiếng. Thiết thủ Tâm Tiểu Thư sao thế? Tập Mai Hồng lại so so chán. Ta... ta phải nắp Mai gặm mũi mình. Mai Mai đang của Sau hai của quan nữa. sao cúi lại hoài nơi hải chiếc lại nói. lại giờ ăn nhiều Hồng nhìn nhấc những Hồng Hồng chán. đường còn dùng này còn nguyên vẹn lên này lên ăn đoá đầu đó, để lúc á quá... bây bây giờ lại cảm thấy hơi không thoải mái định đi theo hai huynh nhưng mà bây giờ đành để cho các huynh đi một mình vậy thiết thủ lại nói lúc sẽ đến sau chứ tập mai hồng lại nói chỉ cần ta đấu hơn một chút ta nhất định là sẽ đến quá nửa là ta sẽ đến thiết thủ lại nói vì vậy chỉ có non nửa là cô nương không đi theo sao tập mai hồng vẫn còn cảm thấy rợn người ừ thế i t thủ lại quay sang lãnh huyết vậy thì chúng ta đã có thể yên tâm đi rồi lãnh huyết lắc đầu lại hỏi tập mai hồng vậy còn cô nương thì sao tập mai hồng vội vá xua tay tạm thời ta không có đi được không đi lãnh huyết lại nói vậy thì chúng ta sẽ đưa cô nương hồi trang tập mai hồng lại nghĩ ngợi giây lát sau khi đi mộ trường hai huynh có về trang không lãnh huyết lại đưa mắt nhìn thiết thủ thiết thủ lại nói không Hạn kì m t ngôi nhân không còn nữa nghĩ chúng không nên chi châu cho tạ đại nhân không còn bao lâu nữa. Ta đại bao ta lâu l à m ảnh hưởng nhị của cô nương Hiện giờ cao của cô t â m trạng c ủ a y đang là rất k h ô n g an định lại còn dưỡng t h ư n nữa g c h không ú n nên g ta l à mắt phiền Tập Hồng chớp Mai lại y m vậy các huynh đi đâu thế i thủ t lại nói Sẽ tầm mai hồng lại nói vậy ta sẽ tới đó để chờ đợi các huynh Lãnh lên làn Lãnh lại lại lời liếc lại đã đã đang định lên tiếng thì tầm mai hồng đã vân Kiên nói Ngay người đang nuốt Những nói bên miệng Biến nó thành tiếng chúng nương Nàng nhìn Nhưng nhị huynh đồng huyết Thì hai huyết phải thở thiết thủ Thiết thủ thiểu thư quyết đầu mây bây Vậy tầm tóc ta tới một ta trước gật Ta trước tam đó đợi đưa đó đội đi Để đưa tam thư đi về đi mai giờ dài cười mà mỉm về về về cô sẽ sẽ sư sẽ ý đêm tối gió lạnh chính là lúc ý ngắn tình dài Thiết thủ không chỉ l à một n g ư ờ i t h ô n n g m i huyết Mà còn là một người hào tâm là còn người nữa、Hết、trường Trường Hết hào Lánh huyết đi qua bờ sông mỹ lệ và thê lường vắng lặng gió thổi lồng lộng chàng tiến tậm mai hồng về đến nhà của quách trúc xấu đánh thức y dậy lại nhìn thấy y vừa ngáp vừa rụi rụi mắt đóng cửa lại c h à n g mới yên tâm rời khỏi đó Đối với chàng, trong đời khinh này, lần này n c ô gió có ó thể n là là chàng nhẹ nhất, cũng là đắc ý nhất. Bởi vì chàng cứ hồ giống như đang hồ đắc cứ cưỡi g ý Bởi i vì mà mà tới, đạp gió mà đi, đạp có ả người giống như bệnh phiêu hốt trong g phiêu i hốt bậm Trong gió có một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của tập mai hồng trong gió có một đôi mắt sáng lấp lánh như là ngôi sao buổi sớm của tập mai hồng trong gió lại có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của nàng trong đó bên cạnh nàng lại còn có chàng tuy rằng chàng hoàn toàn là không thi chuyển ra khinh công sau khi đưa tập mai hồng về đến nhà của quách trúc xấu chàng đã tự nhiên rất yên tâm điều duy nhất không yên tâm đó chính là quách trúc xấu ngây ngây ngốc ngốc chỉ sợ là không thể nào chiếu cố cho vị tam tiểu thư này nhưng mà chàng không dám lưu lại quá lâu chàng vẫn còn trách nhiệm nặng nề bên mình thiết thủ vẫn còn đang chờ chàng chàng đương nhiên là biết thiết thủ sẽ chờ nhưng mà lãnh huyết xưa nay chưa từng để cho h u y n h đệ bằng hữu phải chờ mình lần này đã có thể xem như một ngoại lệ vì vậy chàng lại không muốn để cho thiết thủ chờ lâu khi rời ra khỏi quách ra trong lòng của lãnh huyết lại chợt có một cảm giác rất lạ chàng thở dài cho rằng đó là một cảm giác lưu luyến không nỡ rời xa lại bèn ngẩng đầu xài chân bước đi nhanh chuyện lớn chưa xong không thể nào bị tình cảm níu kéo vì vậy chàng lại không hề chần trừ đi một mạch rời ra khỏi đó ở trong ánh mắt n g â y dại của tập mai hồng nhưng mà lần này chàng đã sai lầm lúc mà chàng quay đầu rời ra khỏi nơi ở của quách trúc xấu chàng đã phạm phải một sai lầm không thể nào bố cứu thiết thủ và lãnh huyết đã sục sạo tìm kiếm trong khả cả khu mộ cả hai canh giờ n g o ạ i trừ tử thì còn một số quan tài trống giống nhưng mà cũng chẳng có điểm gì phát hiện đặc biệt trời đã gần sáng nghi vấn ở trong lòng của hai người vẫn không thấy ánh sáng quách thương hùng g ố ú cũng đã phát hiện ra được điều gì lẽ nào lại là chính là phát hiện ra những quan tài không này quan tài vốn để cho người chết nằm nhưng mà chỉ có quan tài không thấy người chết liệu có phải hơi bất bình thường vậy người chết đi đâu rồi Khắp khuyền kéo không chết, thi thể, phơi chân chết thi hẳn、ra. thậm chí thi thể Những phải những thi thể dập nơi trong trường người còn trên quan nứt còn nước bùn đùn lên nối người ngoài. Còn còn lang còn trên quan này môi gió vùi, tài giã giã bới, bới tài liệu một toát một đất tay một cốt một trộm vứt đất. ra ra ra, ra đảo đảo mưa mộ đều đã để để đã đã đó? là lộ là lũ là và và có cả của có của số số số bị bị bị bị bị lãnh huyết và thiết thủ đều không biết có lẽ cái đê mà quách thương hùng phát hiện ra bí mật này những quan tài trống giống này không phải là quan tài giống mà đã chứa những vật rất đặc biệt trong quan tài không có lưu lại bất cứ một dấu vết gì ngoại trừ hoàng thố su khí bạch cốt và mấy mảnh y phục c ũ với một chút nước chảy ra từ thi thể của người chết t thứ Thiết thủ và lãnh huyết là cũng không thể trả mật tài cuột trong tài trôn mặt Vậy và này. giữa những gì? cũng không không những những lời hỏi chứa quan quan cuộc được câu có chỗ cỗ đó đã đó đang đ là lãnh là Lẽ lên là nào mà dưới sâu bí bị ở ở ấ Nghĩ lãnh trường này ít nhất là cũng phải có một vạn quan tài thi thể từ trước tới này, còn một số đã bị bùn đất đùn lên, làm cho quan tung, trong lòng phân Nếu như người bạn từng quan không năm gian chuyện thiết thủ huyết chỉ khổ, phải thi thể cho thi thể thì chìm hủy hai họ chỉ hai thời tới biết ít Một tài từ trước tới một đất tài đất từ tài, mất một sớm bới mới cười đi đây, đã đã đào đó sâu lâu. và vỡ vào và là làm là là lạ. có. cố bị bị bảo mộ số sợ cho dù khai quật mồ như vậy có thể điều tra được trần tướng nhưng mà hương dân làm sao có thể để cho người khác tùy tiện đào mộ tổ tiên của mình lên như vậy Thiết thủ và l nếu h h u y t tự thể nhiên không thể nào giải q y y ế t được c h u ệ như này n n người g mà hai người đã có thể h k ẳ người định đâu một nếu như có n g ư trôn ở đây những thứ quan trọng hoặc là không muốn bị cho người khác phát hiện vậy thì ở trong đống mồ mả loạn xạ này cho dù người người trôn xuống t h ứ đó mà cũng khó có thể nhận ra được mình đã trôn ở đâu trừ phi đó là một nơi cực kỳ dễ nhận ra hoặc giả có dấu hiệu gì đó những người cao mình không bao giờ giấu giếm những vật quan trọng vào những nơi ẩn mật hoặc là có điểm gì đặc biệt cũng giống như là một người thông minh tuyệt đối không giấu châu báu kim ngân của mình dưới gậm giường mà ký hiệu dễ nhận ra nhất l ạ i không sợ bị lẫn lộn lại càng không dễ bị người khác phát giác ở trong mộ trường này chỉ có đúng một thứ bia mộ người chết đều có bia mộ cũng giống như là người sống đều có tên đương nhiên cũng có người sống mà cả tên cũng không có những người này khi chết đương nhiên là cũng không có bia mộ Có chết được chiếm cứu cả một mộ thập số người phần dựng phần khoảng đi, hoa xây lệ, rất một hiếm n răng tính nào đó không thể nào liệu trước i có người nào đó nhàn rỗi để đi đọc tên từng cây bìa mộ trên mượt đó một vậy mà l ã n h huyết và thiết thủ đến cả mộ trí là cũng không bỏ qua bởi vì bọn họ đã từng nghe qua quách t h ù v o n g nói vào đêm trước khi quách thương hùng ngộ nạn đã có kể cho y nghe về bí mật mình đã phát hiện ra được ngoại trừ bí mật trong quan tài hình như là còn có một bí mật khác bí mật của bia mộ bia mộ có bí mật nhưng mà lãnh huyết và thiết thủ đều không phát g i á c ra được gì lúc này trời đã sáng b ả n h thiết thủ và lãnh huyết không chỉ là chú ý đến bia văn mộ huyệt mà thậm chí cả chất đá của tấm bia mộ họ cũng rất lưu ý quách thương hùng ôm một tấm bia đá vô danh mà chết Trên tấm bia này có khả một thứ thạch thiểm trôn thời tấm Thương chết lên này ngọc sơn văn. nào không, đồng cũng chứng Hùng Ông lúc chết có phải là ở đây hay không. xem mới kiểm xem mà bia bia bị bia gọi hai hay hay là đào là là đây có Cả chú có có Quách lúc có khả hố phải phải ý ở kết quả đó là không có loại ngọc thạch đó và do bọn trộm mộ nước sói mòn bùn đất ở lên trên của những hố trôn này ở đây rất nhiều không biết là mới hay là cũ mà cũng không thể nào phân biệt được hố nào là mới hố nào là cũ t h i ế t thủ và lãnh huyết bây giờ mới biết được ở trong câu nói phàm là những chỗ khả nghi dù đại nhân và tại hạ đều đã cho c u ộ t lên kiểm tra rồi nhưng vẫn không có một chút kết quả của tạ tự cư đó là có bao nhiêu là chán nạn và bao nhiêu thất vọng Lánh là lớn, lòng lòng. là làm đánh bận rộn đến nửa ngày không muốn ngửa mặt mà kêu lớn, đánh thức những người chết nằm dưới lòng đất dậy để mà giải đáp những nghi vấn trong lòng. Có điều, hai người đương nhiên là không làm như vậy được. nhưng mà, có người đang rộng tên huyết thiết thủ thu hoạch hết. hai chỉ thức chết hai họ. quả kêu điều, dậy vậy kết trời, mặt đất và mà mà mà dưới giải gọi được để đáp được, cao gì Cả Có có tập h nhị lãnh thiết thủ và lãnh huyết thời hồn hà hồn hện rõ ràng đã chạy i Người gọi dài tới đây để tìm hai ế t tứ tên một rất tìm ràng quãng đường người. Người này ra, ra. rõ là đã và đây để cả hoạch Tập hoạch là một tránh đình ở Tập、gia、Tràng. Ngày ấy khi mà thiết thủ và lãnh huyết lần đầu tiên tới Tập、gia、Tràng Tập Tập Hoạch này dẫn đám gia đình khi lãnh chính Hoạch đình hai người lại không cho vào. Tập Hoạch vào. lại cản là lần là Ngày mà và này đám dẫn người đầu đã ở Gia Gia gia ấy xưa nay l i m ô n là một thủ hạ vừa tinh minh vừa trung thành của tập gia tràng Tập trang gia chữ nương vừa rồi thoát ra khỏi miệng của tập hoạch khiến cho thiết thù đã chọc lấy hai c á n h tay của y lắc mạnh t i ể u c h â n c ô n ư ơ n g làm sao tập hạc o lấy i ố n g lên t h ả m thiết như là con h e o bị chọc tiết đau quá hai chữ này vừa hai l ạ i nói lên rất l i ề n mạc chứ không h ề lắp bắp thiết t h ủ bây giờ m ớ i giật mình bung ô tay l ạ i nô n n ó n g m a u n ó i đi tập hạc o lắp, lắp bắp a l bắp đại đạo i đ ạ hai hoa vào vào p h ủ bắt t i ể u c h â n c ô n ư ơ n g n h ư n g nhung b b b b b b kì lòng thiết thủ lại nóng như lửa đốt tập hoạch lại càng quýnh lên gái đầu g ã i tay một lúc rồi mới nói được tiếp Bị Bắt bây bị trăng phát thế Thiết thủ gắt、lên. Tập trăng hét lên một tiếng một đánh nhau ản Hiện nào lên lên Không ngờ lại nói được một câu hoàn chỉnh Vẫn còn đang dằm coi trong trăng giác gặp giờ giờ chủ quốc các hoạch được câu coi rồi lại lại sau Sau đó ở dằm tập ừ sau sự của cao của kiện tói mộng đào của tứ đại mộng tứ thủ t đào gia trang, gồm trang bao c hoạch ủ tập tiếu p h n g đ i kinh, nhị quản gia minh, gia nhân tài điều linh, tập mai tổng thất tập tam tập toàn mất Tập trang tập quản đường nhị quản anh quản lương ngộ, mạng. nhân hồng lại không đều đã sự lại bộ ó mặt trong trang, giờ c ỉ có đúng một mình tập thu nhai, thần chí vẫn còn chưa hồi phục, chủ cục. cao cơ đích đúng đại mình nhai thần vẫn hoàn toàn chủ đại cục. Nếu như nhập, một mà xâm tập thu trì thủ thừa cơ xâm nhập, đích thực hồi lại à mà tập trang Tập gia khó mà ngăn cản khó h được. o l ạ nói tiếp Hai vị, xỉ nhưng mà từ lúc mà y mở miệng nói ra câu này thiết thủ và lãnh huyết đã không còn thấy đầu nữa Thiết thủ và lánh huyết đã xông thẳng vào trong tập trang thấy quát Thì trong trang Thiết thủ và lánh huyết đều thẩm tiếc cho tập trang tài thủ tiểu tới Thì chật thấy một người hét lánh hộ chỉ nhìn Hai nhận ảnh như Chưa hỏi lánh cho không nhân phòng không phó chân Hai nghĩ nghe gia ngoài giống người điểm gia giờ người lại người đủ và vào vệ vào vào vì và Vậy này là lao lốc lao lực lượng lớ Đám xoáy xông bên bóng Cũng còn cũng ứng đều bây đây đã đã đã để sao ra kịp kịp Cả Người thành ả tiều chân ra, ta chân không ra, sẽ l m khó cho g Người, người muốn cái gì, ư ơ i cái muốn c ta sẽ o ngầm ư i hết Thanh g của người này thê thiết và bi lường phảng phất giống như là c ó một người dùng đào rạch lồng n g ư ợ c móc tim của y ra ngoài mà bóp mạnh chỉ nghe một giọng nói âm dương quái khí cất lên đáp lại Nhà ngươi tiền, ta cũng có tiền Không biết ai nhiều hơn ai. Cô nương đẹp đến độ nhỏ như lần tiên buông、tha? Người mau mau dụng hưởng dụng khi cho thèm thể tha chỉ là mà Làm mà gặp được biết ai ai rãi mới cái lùi lại có có Cô có ta ta ta Ta sao mau mau vô bảo đầu đẹp độ Đây đám vậy là Đảm bảo là k h ô người chết đâu n g vừa kêu ê l người lúc này, Lại này ầ m dâm lên tên Ngọc vạn n Hoác Thi phải chết Cái tặc ác giết g Ta ơ ngươi i phải giết, chết ta phải giết chết ngâm khinh Ta chết Thay của ngâm g bạc n ư kia Lại gần lên quái gì? Người, người đều mắng chửi ta như vậy người không nghĩ ra được cái thứ gì mới mà hay hơn sao ta bảo này tập thiếu trang chủ nhà n g ư ơ i trong nhà có một mỹ nhân xinh đẹp n h ư ờ n g này lẽ nào lại không có muốn ý muốn chiếm đoạt chứ nếu đ â y như vậy s a o còn giả bộ c h í n h nhân quân tử người diễn kịch làm gì chỉ n g h e một tiếng gầm m p h ấ n vang lên người mà còn tiến thêm một bước mỹ nhân này sẽ thành mỹ nhân chết đó Tập thu trước thân thể biết một tay đặt tử ta tay huyết Tập thu nhai cơ hồ giống như bật khóc thành tiếng y đã cố gắng chống đỡ đến tận tinh Tập phía sụp nhai hiểm Chính không cánh mạch Nhị Hãy cho chúng lánh nhai hồ như khóc chống Hầu Kiến lên bản cũng nào lên công giống gắng đến lắng và nôn nóng của vai của của Bởi có được có sức Đó mạo là lo của y đầy y Y bây giờ và đã để đã đỡ vì đã một thần Sự nhị cơ cố đổ và một đám t ử đệ tập g i a t r a n g tập trung cả ở trên hành lang cửa sổ mái hiên v à y lấy một người đang t h ò đầu qua cửa sổ trên ngăn căn l ầ u đ ố i d i ệ n người này mặt t r ắ n g như được phết một lớp p h ấ n mũi lạc s a n g một bên k h ó a m i ệ n g thì đang n ở một ngụ c ư ờ i ngạo nghề tình thế này người c ủ a tập g i a t r a n g đang b a o v â y cái tên đại đạo h á i hoa này ở trên lầu gác và t i ể u chân t h ì v ẫ n đang nằm trong tay của hắn thế i thủ lại thấp g i ọ n g h ỏ i nhanh m ộ t c â u tên c ậ u tắc này tên là gì tập tù h nha i lại nói như d a n thiên hoa hồ điệp Hoặc ngọc thi thi ế thủ t lại ngửa mặt gọi lớn hoặc ngọc thi bạc d i ệ n nhân lại cười h ì h ì ta nhìn thấy như các người lại có thêm hai người nữa tới tiếp viện thì phải Ồ、oh, còn là bộ đầu láo đại nữa sao thi ế thủ t lại cao giọng nói lần này tập g i a t r a n g không làm gì nổi người người đi đi chúng ta không ngăn cản người hoặc ngọc thi lại thoáng ngân người nhưng mà lập tức lại cười khùng khục <cười> cả người cũng biết điều này đó nhưng mà mỹ nhân này ta lại phải mang theo Sau khi dùng dò trang a sẽ t ả bảo lại ngươi Ngươi các t r chủ của chút tức Cầu hãy nhìn điểm này mà thoáng thu nhai Thế thủ ngươi này lên giận lên gầm điểm lại lại mà một Tập tắc vừa ộ i lời ngươi đi vã Vậy v ngắt Nếu nhận mang Chúng không Trang ta trùy được cứ cứu mở miệng tập thu nhai liền cảm thấy một làn sóng ầm b ứ c tới làm những lời đã đến bên miệng bị đẩy ngược trở lại không thể nào phát ra thành tiếng hoác ngọc thi lại ngây già rồi lại đột nhiên bật cười, <cười> Có giao dịch rào sao dễ dàng như vậy hay vậy à ta biết rồi các người là từ nhà môn tới y lại cười khẩy hai tiếng rồi nói tiếp thiết a đi t ì cũng đ thù lại trầm giọng lùi lại cũng được nhưng mà ta có hai điều kiện hoác ngọc thi lại cười nhạt Quả như là có điều kiện đó. Thiếu điều mau như kiện đoán kiện nói Nhanh khi cho trước là mà có được Có đó đây đã đi tới rồi ta ra gì c h n để c h o thiếu ra đấy, ngứa ngái tay ngái ra ngứa đây c h â n mà đ ộ n g thủ tại c h ỗ đó thuyền ậ p t á Cái t tên thiết thủ Thứ nhất toàn tập tràng Chó cho cho Lời lại lại nói gia khi ngươi khỏi lợn không bằng ngăn không dân phía Là bị bảo sau Sau ra để đ Chuyện này không được không u này y t r ra ngoài Hoặc Ngọc Hoặc Thùy lại thoáng ngây người rồi lại cười cười đáp Nếu như tập trang chủ thành toàn chuyện này nô năm cũng nương này quả thật là đẹp quá chủ cho thì thật được tập tốt ta ta Vậy đẹp ba bọc cô làm làm là Bảo mất Vì đi Ta biết rõ tập gia t r a n g là long đ à m hô tuyệt mà vẫn là phải liều mạng mò tới vô đ ư ợ không nghĩ tới là sẽ còn cái mạng mà ra k h ỏ i đây muốn ta không đem chuyện này nói ra bên ngoài d ễ dàng vô cùng n g ư ờ i c ứ yên t â m đ i ta tuyệt đ ố i là không t ổ n h ạ i đ ế n t h a n h d a n h của tập gia t r a n g rồi y lại bổ sung thêm một câu đại t r ư ờ n g phu đã nói là l à m q u y ế t không nốt u lời họ hoặc này t r o n g tình cảm như vậy mà vẫn còn khoe khoang khoác l á c tự xưng là đại t r ư ờ n g phu quả t h ự cũng c là một chuyện hiếm thấy trên đời hoặc ngọc thì lại nói vậy điều kiện thứ hai là gì rõ ràng là y đã thấy tập gia trang có ý thả người thái độ cũng đã c u ồ ngạo n g hơn bái mấy phần thiết thù lại trượt quát Hoác、Ngọc、Thì、người、không hiểu thực hay là giả vời không hiểu、vậy? Hoác、Ngọc、Thì lại bị chàng mắng cho ra. Cái gì mà hiểu với không hiểu? Thiết thủ lại cười lạnh người đâu phải hồ phải không? cho thì không nhiều sao? Ngọc Ngọc Cái cười có cả cần Ngươi Trang mắng ngẩn Ngươi ngày đầu tiên Lan lộn răng Ngươi muốn ngươi giả gì gia ta ta vời lại với lại Đại đâu đầu đều ra vậy? Vậy đây là là mà bị c ò nếu n như đêm dài lắm mộng vậy thì người đ ừ n g có mà hối hận đó hoặc ngọc thi lập tức hiểu ra à người là muốn tiền sao thiết thủ lại ngửa mặt lên đáp có tiền thì quỷ thần cũng có thể kéo xe cho người hoặc ngọc thi lại vội nói ta cho ta cho chứ ta còn tưởng rằng là cái gì muốn tiền hoặc thiếu ra đ â y cho người v ậ y là được thiết thủ lạnh lùng nói n h i ề u vội lấy ra đây hoặc ngọc thi nói bao nhiêu thiết i ế t t l ạ nói thủ tốt của ta cũng phải tiêu dùng Muốn miệng chúng nhất cũng tốn phải tiêu phải Thủ tốt ta Ít của của đổ đầy đ vào miệng của chúng, ít nhất là n Hoặc h Hoặc Ngọc thủ ì thì nói Thế thì cũng chẳng phải là quá nhiều Nhưng mà y lập tức lộ ra khó xử. Chồng người khó phải Thế tức c lập là lộ mà quá y ra vẻ xử a ta lại ú c có này không có mang theo b c Bây g ờ người nợ trợn ư người người ớ c cho Còn cho Khi không thiếu phần thêm Tiết lại trở một về lấy lạng đủ Đảm bảo nó mắt này họ hoắc đại gia ta đây đâu phải là đứa trẻ con lên ba cho ngươi lường gạt được Hoặc ngọc thi lại quát hoặc đại thiếu gia ta đây là vương tôn quý tộc làm sao mà lại nuốt lời với cái đơn g i n h à sai như n g ư ơ i là mất m uy danh của mình được chứ thiết thủ lại h ồ nhẹ một tiếng cái tên tiểu t ử n h ư n g ư ơ i mà cũng nói uy danh với ta sao đ ư ợ c rồi n g ư ơ i không đưa thì thôi người đâu p h ó n g h ỏ a hoặc ngọc thi lại vội vã c u ố n lên đ ư ợ c đ ư ợ c đưa ợ c t đưa ta đưa ta sẽ đưa ngay ngân phiếu của đại đồng phủ n g ư ơ i có lấy hay không ta có mấy t ấ m đây cộng lại cũng là tới một trăm năm mươi lượng bạc đó nếu như trên người của ta mang theo nhiều ngân lượng như vậy để mà phi thiềm tàu bích thì ta đâu phải là một kẻ hái hoa mà là hiệp đạo cướp giấu cứu nghèo rồi Thiết thủ lại ngâm dây lát、vậy、thì cũng được. Ít một chút tạm tới ta Thị <cười> như thật tốt ta tình một chút Thiếu ra có tiểu chầm phiếu, không cho Hoác nhường như không Chỉ huynh lại người lại ngươi ngươi ngươi cái kia lùi lên lấy Lá là cũng được cũng được có Ngọc có của cần có ngâm ném mừng đảm đám Ngân này quên ân này dây đây Vậy vậy đáo Để đó đệ qua Sau bảo Bảo xa ra rớ sẽ t h ự c sự là n g ứ a n g á y lắm rồi. Một khắc cũng không thể nào kéo dài được. Tế h thủ lại c ư ờ i lạnh một t i ế n g đang định bước lên. Hoặc ngọc thì lại đột nhiên quá. Eh chậm đã. h ế t t r ư ờ n g h ế t tập ba, mong rằng m ọ i người đã có p h ú t g i xe v u i v ẻ kình n g h e chuyện. đ ừ n g quên đăng ký k ê n h c ũ n g n h ư ấ n n h ậ n t h ô n g b á o để t h e o dõi n h ữ n g video m ớ i n h ấ t t r ê n k ê n h gwen nina. So tạm biệt, hẹn gặp lại trong n h ữ n g tập k h á c của t ứ đại d a n h bồ. Hệ lệ i t đại đ ố i q u y ế t phần ba đại trượng trận